Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không có gì thì nhờ anh đóng lại cái nẹp dùm cho tôi nhé. Ninh xoa hai bàn tay vào nhau, cho rơi hết bụi bám rồi hỏi Hương có cái kìm hay cái búa nào không? Đóng đinh bằng tay không à? Ôi thật chết, thật quên. Nàng mở ngăn tủ lục lọi một lúc mới lôi ra được cái kìm nhỏ và mấy cái đinh hôm nọ con gái nàng mang lên đây để đóng lại đôi quốc xứt quai. Nàng đưa cho Ninh và bảo Anh dùng tạm cái này vậy uh, Khỏi mất công tôi xuống nhà Cũng được Chỉ đóng lại có ba cái đinh thôi mà Ninh lại leo lên ghế Ngửa đầu đóng đinh Hương thơ thần bước ra ngoài Càng nghĩ càng căm hận khái Ninh đã đóng xong nẹp trần Bước xuống bảo Hương Tạm được thôi Không chắc lắm Nhưng mà cũng không thể nào rớt ra được Cái kìm nhỏ quá Đóng không mạnh tay được Ồ vậy là đẹp rồi uh, Anh không phải là thợ mộng Mà khéo tay ra phết Mai kìa lấy vợ Vợ được nhờ đó Ninh mỉm cười và toan bỏ ra ngoài để xuống nhà Vì công việc đã hoàn tất Không có lý do gì để nán lại trong buồn ngộ của Hương Nhưng Hương níu cánh tay Ninh và bảo Khoan đã tôi nhờ anh ở lại đây một chút nữa Đừng có xuống vội Ninh không hiểu gì Toan cất tiếng hỏi thì dưới nhà Bỗng có tiếng gọi lớn của Khái Hương ơi xuống anh nhờ một tí Ninh đưa mắt nhìn Hương thúc giục Nhưng mặt Hương bình thản Ánh mắt lạnh lồng Hạ giọng nói nhỏ với Ninh Mặc sát ông ấy Ninh hơi ái náy Nhưng đã có lệnh của Hương Thì chẳng phải làm theo chẳng nói nhỏ Hương Hương xuống xem mối cần gì Chị Kiều có nhà không Anh đừng có thắc mắc Anh cứ ngồi yên ở đây Đừng có xuống vội Ninh nhấp cái ghế lại góc nhà Rè giặt ngồi xuống Và lại nhìn Hương như ngầm bảo ngàng xuống Xem Khái có cần chuyện gì khẩn cấp chăng Vẫn biết là Khái cư xử tệ bạc với Hương trước đây Nhưng giờ này Khái đã tàn phế Chẳng lẽ Hương lợi dụng tình thế Mà trả thù chồng hay sao Ninh tự hỏi và thấy hơi mùi lòng thương hại Khái Người hoạn nạn bao giờ cũng hay nghĩ quẩn Cho nên cần được đối xử Tế nhị hơn người thường Dưới nhà Khái lại cất tiếng gọi Hương ơi Làm gì trên nấy Xuống anh bảo cái này Đáp lại lời Khái Hương đứng dậy khép luôn cánh cửa bồn ngủ lại Nàng cối khép thật mạnh Để chồng nàng dưới nhà nghe thấy Ninh càng lúng túng hơn Chàng thấy mình tự dưng lâm vào cái thế thật khó xử Hương trở lại đầu giường Ngồi xuống và buồn giàu kể hmm. Anh có biết tại sao Cái nẹp trên trần lại bung ra không Bao nhiêu tiền của dấu trên đó Ông mới lén đem cho cô em tới Cậy hết khuôn đi rồi Tôi không còn một đồng bạc nào nữa Vợ chồng mà đối xử với nhau như vậy Thì còn gì là tình nghĩa Ngày xưa lành lặn thì hành hạ tôi Bây giờ ngồi một chỗ thì đem hết tiền cho người khác Mẹ con tôi trả là cái gì Trong cái nhà này hết Anh nghĩ xem, thiên hạ có ai mà có ông chồng như vậy không? Bây giờ Ninh mới hiểu ra, chàng nhớ mày tự hỏi tại sao Khái lại hành động như thế, độc ác một cách dại dột, Hương nhắc lại. Anh làm ơn ngồi đây thêm một chút cho tôi nhé. Ninh miễn cưỡng gật đầu, chàng lờ mờ hiểu ra rằng Hương cố ý dùng chàng để chọc tức Khái. Nhưng chàng thấy nếu quả thật, Khái xử tệ như lời Hương vừa kể thì cũng đáng bị trừng phạt. Dưới nhà, Khái nghe tiếng buồn khép cửa. Rồi tất cả chìm trong im lặng. Lòng gã cực kỳ phẫn quất. Nhờ ninh đóng có một cây đinh mà tại sao lâu như thế? Rồi bây giờ lại khép cửa buồng lại. Hai đứa âm mưu gì trong đó? Mồ hôi vã ra, lấm tấm trên trán Khái cố nhẫn nhục chờ thêm một lúc nữa vẫn không thấy hương xuống. Gã lăn xe xuống bếp. Vớ một cái bát nhỏ. Rồi lại lăn xe trở lên chân cầu thang. Dùng hết sức mạnh của cánh tay còn lại. Ném cái chén lên lầu. Đập mạnh vào bức tường gạch quét vôi vàng Tiếng mảnh sành vỡ vụn, kèm theo tiếng quát của Khái. Còn đi, mày làm gì trên đấy, xuống ngay không thì chết với tao. Ninh khổ sở đưa mắt nhìn Hương, nhưng nàng bình thản ngồi yên, khẽ nhách miệng cười. Để đỡ căng thẳng, Ninh gợi chuyện. Nhiều không? Hương ngơ ngác hỏi lại. À, cái gì nhiều? Tiền giấu trên chân. Tiền thì không nhiều lắm, nhưng vàng thì nhiều, gần 100 cây. Ninh há mồm kinh hãi lặng người trong giây lát Cuộc đời công nhân viên của chàng từ mấy năm nay Chưa bao giờ được nắm trong tay một lượng vàng y Cha mẹ Ninh chắc chiêu lắm Mà nghe nói cũng chỉ có một hai cây phòng thân Như thế thì Hương phẫn út là phải Và việc Ninh nán lại để phụ giúp Hương trừng phạt thằng chồng ích kỷ Là điều hoàn toàn có chính nghĩa Chàng không thể ngờ Khái lại xử trí một cách ác độc và ngu muội như vậy Hai người đang ngồi nói chuyện thì bên ngoài lại vang lên một tiếng động lớn, Khái vừa ném lên thêm một cái chén hoặc cái ly thủy tinh kèm theo lời chửi chuyển sang phía Ninh. Thằng Ninh, mày làm gì trên đó? Muốn sống thì xuống ngay cút khỏi nhà tao. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net